Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh nói thật Đấy là một sự nhắc nhở Và nếu như bạn tinh ý thì có lẽ là các bạn cũng phải tự nhìn lại Để điều khiển lại, điều chỉnh lại Luôn cái thái độ nói chuyện của mình ngay khi đó Còn nếu như các bạn nói chuyện bình thường Thậm chí có đôi lần Trong cái câu chuyện của, của tất cả các bạn Ở trên chatbox có những lần đúng không? Đúng không? Nó hơi tục Nó hơi tục một tí, nó hơi thô một tí Anh vẫn vui vẻ. Đúng không? Nhưng nó vẫn ở cái mức độ chấp nhận được. Anh vẫn vui vẻ. Em nói gì Ngọc Vy? Em nói gì? Em tự kéo lên em xem. Anh có podcast ở đây rồi. Em tự kéo lên em xem thôi. Em và các bạn. Em, bạn Giang, bạn, bạn Hương. Các em nói gì? Các em tự kéo lên. Nó vẫn còn đây. Anh không xóa. Anh không xóa comment Khi các bạn đã bị comment Đã bị ghim rồi các bạn nên biết điều chỉnh Anh nói, anh nói như vậy cái, cái, Anh theo dõi trên cái số lượng khán giả của anh Đều là những người rất là lớn Cái độ tuổi khán giả của anh Nó vào từ 17 Đến 44, 45 Có nghĩa là đều là những cái độ tuổi trưởng thành rồi. Ok. Vậy. Anh mới nói chuyện với các bạn như thế này. Chứ còn nếu không thì anh đã chửi tay le lên. Đúng không? Và chính là vì các bạn gắn bó với anh. Thì anh mới nói nhẹ nhàng như thế này. À, chị Ngọc là người lớn tuổi. Chị gần như là về cơ bản là chị chị theo dõi. Chị chị theo dõi. Nghe chuyện và theo dõi Ít khi chỉ can thiệp vào Cái công việc của anh lắm Đó, Ít khi lắm Nhưng mà để mà chị Ngọc phản ánh, phản ánh thì anh biết Tại vì đấy là cái người đã từng dạy anh Đó. Anh gọi là chị Nhưng mà nếu đúng gọi cô cũng được Cho nên là Anh chỉ nhắc các bạn lại một lần nữa Mong rằng các bạn hiểu cho anh Ở đây chúng ta không chỉ có chúng ta Những người thanh niên Ok anh em mình là thanh niên Đôi lúc câu chuyện thanh niên nó khác Ở đây có những người lớn tuổi Ví dụ như Ví dụ anh chỉ nói đơn giản Những người hay nói chuyện ở đây Ví dụ như chị Hoa Trịnh Con chị cũng đã 19, 20 rồi Loanh quanh không, Cháu nó mà, mà, mà, mà biết yêu đương sớm Không cẩn thận là nay mai lên bảo ngoại Chị Thơm Chị Thơm Phan Đó, ngay gần anh luôn nhỏ nhà chị có khi chỉ vài năm nữa chị lại lên bờ ngoài đó, có bác phú tối nào cũng cũng cũng online chỉ duy nhất một dấu một một cái dấu nào đó dấu gạch không được chấm thì ông gạch ông ấy làm một cái chữ gì đó ấy. Đó. đó ý là ông để cho mình biết là ông ông bữa này ông xem đấy thì bác Phú anh phải gọi là bác. Ngoài ra anh còn biết có rất nhiều rất nhiều những người lớn tuổi. Thế nên là anh chỉ mong anh chị em mình biết được cái điều đó. Cái chương trình này nó khác với những chương trình ví dụ như các em xem stream, stream game. Thì ok chửi bậy được anh thấy cái buổi mấy buổi anh stream game ban đêm anh chửi bậy thôi rồi đúng không? Nhưng bởi vì anh biết cái lượng khán giả lúc đó là ở cái khung nào, còn ở đây thì nó ở cái khung khác anh sẽ cố gắng khống chế mình ở mức độ cho phép, ok. Thì hôm nay anh đây nó chỉ là cái góp ý để cho các em nhìn ra được cái vấn đề của mình đâu bởi vì anh biết rằng nếu như mà anh mà cứ căng lên thì có khi các bạn cũng không nhìn ra được vấn đề, ok. để anh sẽ mình vẫn có thể là hiểu nhau hơn để gắn bó với nhau hơn. còn nếu mà để mà căng lên anh nói thật để đến admin có một bạn admin anh xin phép anh không nói là ai có một bạn admin đã từng bị chị Ngọc gỡ admin mặc dù bà ấy không biết cách làm bài bắt anh phải gỡ bài bắt mày phải gỡ xuống không để admin đấy nữa. Tại vì admin mà vào chửi. Chửi nhau với người xem là không được rồi. Cấm người xem chửi nhau. Ông bảo ông chửi của người xem là không được rồi. Gỡ Đó, các bạn anh nói như vậy để các bạn biết bá hơi lắm thật anh còn sợ bà ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện